các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net ý bèn ra khép cửa lại lúc này cô mới nói k h o ả n g m ộ t t u ầ n trước thi giữa học kỳ chúng em bắt đầu thấy h ì n h có một số biểu hiện khác lạ vẫn lại ngập ngừng ngước nhìn đôi mắt rất thẳng thắn chân thành của thầy cô động viên mình tiếp tục nói có một lần đang ở trong phòng thực nghiệm giải phẫu h ì n h quả quyết nói rằng đã nhìn thấy ở một căn phòng nhỏ có một tiêu bản cơ thể hoàn chỉnh tinh xảo nhưng khi chúng em đến xem thì ở đó chỉ có một tử thi đã giữa nát lại có lần vào lúc nửa đêm hình ra khỏi ký túc xá không rõ đi đâu rất lâu mới trở về có một đêm b ạ n ấy đứng ngay sát mép cửa sổ hình như đang định nhảy xuống sau đó thì sao thầy thành bỗng ngắt lời một chuỗi các sự kiện đau lòng trước kia đang hiện lại trong óc ông lúc đó em không dám lên tiếng vì em nghe nói người mộng du nếu bất ngờ nghe tiếng quát dừng lại sẽ có những phản ứng bất thường cũng may bạn ấy đã nhìn xuống sân bỗng nhiên tỉnh lại rồi bò trở lại giường nằm ngủ và khi ngủ bạn ấy thường hay kêu thét lên hình như đang gặp ác mộng vô cùng kinh hãi bạn ấy rối loạn bất thường như thế chắc kết quả học tập cũng bị ảnh hưởng chứ ông thành trầm ngâm suy nghĩ nhưng rất lạ là không bị ảnh hưởng lắm mấy môn thi đều được điểm xuất sắc môn giải phẫu còn được điểm tối đa nghe nói bạn hinh là hạt nhân tích cực của hội sinh viên trường rất có năng khiếu văn nghệ là người dẫn chương trình có trình độ rất chuyên nghiệp cách đây không lâu đã tổ chức thành công cuộc thi hát tự biên tự diễn của trường nếu để cho một sinh viên xuất sắc như thế bị xa s ú t thì quả thật là đáng tiếc nhớ đến những nữ sinh đã chết một cách kỳ lạ trong hơn chục năm qua ông thành bỗng thở dài c h ù mẫn chợt nhớ đến một sự việc quan trọng ngay buổi tối hôm bạn ấy tổ chức xong cuộc thi hát bạn hình nói là cha mình đến thăm hai cha con đã đi dạo với nhau nhưng sáng sớm hôm sau nghe nói thực ra Cha bạn h ì n h đã bị liệt não từ trước đó một tuần, đang nằm ở bệnh viện cách trường rất xa. Ông Thành cảm thấy sự việc nghiêm trọng hơn. Ông tưởng tượng rất nhiều. Một bạn học sinh như thế này, chúng ta cần phải quan tâm sát sao. Bạn ấy thường quan hệ với những ai trong trường ta. h ì n h có một cô bạn trí thân luôn gắn với nhau như hình với bóng, tên là Âu Dương s ả n h cũng ở ngay trong ký túc xá nhưng gần đây sảnh bị viêm gan a cho nên hình thường chỉ có một mình và chúng em đoán rằng gần đây hình đã có bạn trai ông thành định hỏi xem tại sao chu mẫn lại có thể đoán ra nhưng ông đã nhiều năm làm công tác sinh viên ông hiểu rằng các nữ sinh đều có gia quan thứ sáu đối với các chuyện lãng mạn khó mà hỏi cho rõ tại sao nếu có hỏi sẽ là vô duyên và lạc đề. ông suy nghĩ một lát rồi ôn tồn nói: các bạn trọng l ớ p n h ấ t là các bạn ở chung ký túc xá xuất hiện tình trạng như thế gánh nặng trên vai một lớp trưởng như em bỗng nhiên sẽ càng nặng càng vất vả hơn. tiếp theo đây tôi mong em và các bạn có tư tưởng tiến bộ sẽ cùng chú ý quan sát mọi hành động và quan hệ của bản h ì n h nhưng tuyệt đối không trực tiếp can thiệp và đời sống riêng tư cả bạn ấy sẽ có phản cảm đối với sự nhiệt tình giúp đỡ của mọi người nếu thấy có hiện tượng bất thường thì lập tức thông báo với thầy Lý hoặc trực tiếp tới gặp tôi cánh cửa phòng tôi luôn luôn rộng mở Chu Mẫn gật đầu xin phép ra về sắp rời khỏi phòng cô lại hỏi nếu tình hình ngày càng xấu đi thì nhà trường sẽ có biện pháp gì ạ? sẽ mời các chuyên gia khoa thần kinh hội trần và nếu được phụ huynh đồng ý thì đưa vào nằm viện tâm thần ông thành có phần không vui c h ư n câu hỏi này của mẫn nhưng ông đành nói ra cái kết quả đáng buồn này một cách khó nhọc chủ mẫn chợt thấy người gai lạnh phó phòng bảo vệ trường vô tử dũng nhìn cô gái có vẻ bẽn l é n đang đứng trước mặt hình như ông nghe chưa rõ yêu cầu của cô gì cơ cô cần xem cái gì bác có thể cho cháu xem hồ sơ và các bản tường trình về vụ án mưu sát 4050 cháu nói là nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.